Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng những biện pháp ấy chỉ mang tính chất tạm thời, cách triệt đề cuối cùng vẫn là phải tìm cách tiêu diệt được con quái thú. Tôi và anh Tín ngồi nghe cụ mão giải thích qua loa thì chấm ngâm không ai nói gì cả. Chúng tôi liền nhìn vì tấm bản đồ vẫn còn trải sách trên bàn, rồi anh Tín thay lời tôi quay sang hỏi ông giả. Vậy là cô vẫn quyết tâm phải giết bằng được con hồ này đúng không?" Cô giật thở dài một tiếng rồi buồn bã gật đầu. Nhiều năm về trước dân làng Nậm Khum cũng chịu cảnh ngộ như thế này, tất cả bắt đầu vào một vụ săn lớn. Thời ấy cả nước đang chịu đựng sự đô hộ của thực dân Pháp, và làng Nậm Khum này thì nằm dưới ách cai trị của một ông quan người Kinh. Lão quan trấn đó vì muốn tấn công với bè lũ thực dân Cho nên liên tục bắt thành điên chạy tráng trong làng ngập ngài tìm trầm. Vào trong rừng săn hổ bắt rắn hổ mây, xin núi tìm sâm để cống nạp cho đám quan binh người Pháp. Cả một vạt rừng khum lồ năm mấy chi chít những dấu chân của những người thợ săn, âm mỹ tiếng cung nỏ súng đạn và tiếng gào thét của thú rừng. Ban đầu muông thú còn nhiều chấm hương nhân sâm thi thoảng còn đào bới được thì không sao trở đến một quãng thời gian cả khu rừng đều vắng bóng thú hoang, chỉ còn lại những loài côn trùng chuột bò là còn có thể sinh sôi nảy nở. Còn những con thú bị người săn dồn vừa đường cùng đã bắt đầu trống trả. Đã có những người thợ săn bị thú hoang ăn thịt, máu người, máu thú, máu của núi rừng hòa lẫn vào trong lòng đất, nhóm đỏ cả một vùng, tanh tươi bốc lên ngút tận trời xanh. Và khi đó thì con hổ sám kia đã xuất hiện con hổ giữ lông trắng nhìn là cước, lại vằn vện những khoảng đen trông thật sự là tà quái và dị thường. Con hổ xám thân to như là một con bò, từ đầu đến chân đuôi dài gần 5m. Tiếng gầm của nó vang xa trầm đục như là tiếng khánh. Mỗi lần nó gầm lên là mùi tanh tươi theo gió tan đi, chim chóc cũng bật vía kinh hồn. Người vần đều cảm thấy lo sợ. Miệng của nó lớn bằng cả một cái thau đọ nọ như là máu. Lại lồm chồm những hàng răng nhọn hoắt sắc lẹm vàng ặc ra vì dính bỡ người. Mắt của thần hổ đỏ au như là lửa. Dưới ánh trăng đêm sáng rực lên như là hai hòn than. Anh nhìn vào thì kẻ xấu số ấy nhìn lập bị thôi miên, mất hết đi hồn phách, đứng im mà làm mồi cho hổ dữ. Người ta nói rằng con hổ ấy đã hóa thiêng vì nó đã ăn thịt rất nhiều người. Trong tay của nó đã có gần trăm vết đỏ, mỗi vết đỏ lại tượng trưng cho một mạng người. Nhưng nó vốn không phải là con hổ ở vùng này. Con hổ đó đến từ vùng núi của huyện Thành Thạch, mãi tận bên Thanh Hóa. Nó còn thù với dòng họ Đinh chuyên làm nghề săn bắt. Sau khi gây ra hàng chục cái chết, khiến cho nơi giống của dòng họ Đinh gần như là tuyệt diệt thì nó mới trở về đây. Bắt đầu lần trốn trong khu rừng để lùng bắt các thợ săn lên núi tìm chầm hay là đảo sâm quý. Người ta cũng tương truyền rằng con hồ linh thiêng có thể ăn thịt cả trăm người như vậy là nhà giống Mai Trành theo sâu hầu hạ. Mai Trành theo quan điểm của dân gian là những kẻ chết oan, chết bất đắc kỳ tử. Chết khi mà bao di nguyện còn sống chưa thực hiện được cho nên là vòng hồn mới mãi lưu lạc lần khuất ở nhân gian. Những kẻ chết vì tông xe gọi là xe trành, chết vì châu cổ gọi là ải trành, chết đối nước thì gọi là lật thủy trành. Nhưng trong tất cả những cái chết ấy thì kinh dị nhất là chết ở dưới móng sắc nhọn của loài hổ dữ. Những kẻ chết oan vì những nguyên nhân khác, chỉ cần tìm thấy trong mình duy nhất một người thế mạng là đã có thể đầu thai siêu thoát. Nhưng riêng hổ trành thì không, mà trành chết dưới răng của loài hổ dữ không thể tìm người thế mạng trong mình để vong hồn siêu thoát. Mà mãi cái lần khuẫn sau đuôi hổ trắng trở thành một thứ thần trùng báo hỏa, lần lượt tìm bắt, rình mò, lôi kéo người trong thân tộc của mình chết theo. Cái như thế như là một sợi dây oan nghiệt nối dài không có hồi kết, vòng vèo bắt đầu từ dòng họ này sang dòng họ khác, từ từ chậm chậm giết cho bằng hết những người trong vùng thì mới thôi. Số ma trảnh vì thế mà không bao giờ giảm đi, chỉ có thể tăng lên và tăng lên mãi. Dần dà khi nào có đủ 100 con ma trảnh chết dưới nanh vuốt cổ hổ thì nó hóa thành thần, thực sự sẽ trở thành chúa tể quyền phép vô biên, đạo thường bất nhập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net